ấy chết, cô hai cứ để cho tôi Thông hối hả bước xuống thềm nhà sau Đưa hai tay bưng chiếc thao nước Điều vừa mới múc xong và để trên giá gỗ Mắt chàng nhìn thẳng vào đôi mắt nhung Có vẻ mơ màng quyến rũ của cô gái đồng quê Và miệng ngọt ngào bỏ với một giọng Vừa cảm mến nàng vừa tự trách lấy mình Thiệt tụi tôi làm phiền cô hai quá Cô hai tử tế hết sức Mà tụi tôi thì nào khách khứa gì Điều khẽ cúi đầu nhỏ nhẹ bảo Bổn phận của tôi phải vậy Tôi chưa thấy ai hiếu khách bằng người ở đồng quê Họ ân cần tiếp đãi kẻ đến nhà họ như một người khách quý Nhưng tôi là bạn của anh Hùng Tất nhiên cũng như là người nhà rồi Cô cứ để chúng tôi được tự tiện Điều chỉ tay về chiếc khăn lông trắng tinh Và hộp xà bông thơm để bên giá gỗ và bảo Thầy ký rửa mặt đi Rồi vào dùng điểm tâm Bác tôi đang chờ ở nhà trước Nói xong nàng toan quay mặt bước đi Nhưng thông dội bảo Cô hai Chắc cô cười tôi là người thành thị Hay ngủ trễ Đã sáng bét mắt rồi mà còn nằm ngủ nướng thêm Nhưng ở đây khí trời mát mẻ Phong cảnh êm đềm Khiến cho tôi ăn ngon ngủ kỹ hơn bất cứ ở đâu Tôi không về người ở đồng quê lại thức khuya dậy sớm À Hồi hôm chúng tôi đánh bài tới 1-2 giờ sáng Làm cho cô phải nấu trà pha cà phê Đại bánh vân dân Thiệt mắc công cô Cực khổ hết sức Bây giờ tôi nghĩ tới vì cuộc vui chơi của tôi Mà phải cực nhọc đến cô Thưa thầy không có chi Bình thường tôi vẫn thức khuya Cô không buồn phiền tôi à Tôi đâu dám Bác và anh tôi quý trọng thầy Tôi cũng phải như vậy Thông vẫn chưa chịu để cho điều đi Cô gái đẹp này nói tiếng nhỏ xíu Xong giọng nói của nàng trong trẻo Dịu dàng như tiếng sáo diều Lơ lửng ở lưng trời Thông chợt nhớ đến một điều họ ân ái trong ánh sáng bình minh, nhộm đẹp quê hiền mà chàng xa cách đây đã lâu. Chàng hỏi chuyện để cầm chân Điều. Xin lỗi cô hai, cô có thể cho tôi biết quý danh? Điều ngập ngừng bảo, tôi tên là Hai, như bác tôi thường gọi. Thông mỉm cười, không biết phong tục ở đây có hay kiên cử việc gọi đích danh cái tên cúng cơm của người ta sao không vậy? Cô hai, có nhiều nơi kiên cử dữ lắm. Người ta không kêu tên Quý mà gọi là quý, còn Nghĩa thì gọi là Ngỡi, tên Đặng thì bảo là được, dân dân. Thưa, ở đây không có kiên cử gắt cao như vậy, mà thầy hỏi như vậy để làm gì? Để tôi muốn biết xem tôi có thể gọi cô là cô Điều hay vẫn gọi là cô Hai, như bác cô từng gọi theo thứ tự trong gia đình. Ủa, sao thầy? Điều nói nửa chừng rồi thôi, nàng muốn hỏi tại sao thông lại biết tên của nàng. Xong nàng lại nghĩ rằng chắc chàng đã hỏi rõ về nàng với người anh em chú bác của nàng rồi Thông lém lĩnh nhìn cô gái Chàng như thầm bảo với nàng Cô làm hiểm với tôi hen, Cô muốn giấu tên không cho tôi biết Nhưng tôi còn hiểu rõ nhiều việc về cô lắm mà Nàng cúi đầu toan chào thông để đi Nhưng thông bước nhanh đến chặn nàng lại Xin lỗi điều cô có giận ghét tôi không Sao thầy nói vậy Thầy có lỗi gì mà tôi dám thất lễ với thầy Vì tôi quá tò mò muốn biết tên cô Tên của cô đẹp lắm Tuy nó không văn qua kiểu cách gì Xong nó gợi nơi lòng người Những cảm giác nhớ nhung Đến mùa điều chính rộ Ở những giường cây trái còn được chút thanh bình này Tôi nhớ hồi còn nhỏ Tôi ưa ăn điều với cá nướng Và trưa nào cũng lẫn quẩn dưới gốc Để lượm hộp điều mà nướng Điều suýt bật cười Vì câu dí dẫn túng đề tài cụ thông Ai lại ví cái tên người cô gái đẹp Với một thứ trái cây có lắm người thích ăn Xong ăn nhiều thì lại ngứa cổ nhưng thông ăn nói cũng có duyên và chàng giỡn trò tán gái không đến nỗi hạ lưu quá. chàng có ý nói thích điều để nàng phải đứng lại nói chuyện lâu với chàng. đôi môi đỏ thắm của điều mắt máy lên là đủ làm cho chàng phải si mê nghi ngất rồi. cần gì chàng phải nghe hiểu ý nghĩa của lời nói. chàng trong thấy điều cúi mặt xuống, tay văng dây tà áo. nắng ấm của những ngày cuối thu rọi sung sinh trên ngực áo nàng. gương mặt trái xoan của nàng sáng rực hẳn lên những vẻ kiều mỹ ưa nhìn. Không khẽ hít một hơi dài Một mùi hương thơm nhẹ và dịu Như không biết từ đâu đến Phản phất bên mũi chàng Đó có phải là mùi hương lúa sớm thơm ngát đồng quê Hay là mùi hương trinh từ nơi suối tóc của người đẹp lan ra chẳng đánh bạo nói với điều Tôi mến ở đây quá Có lẽ tôi sẽ sinh nhập tịch dân làng Cô điều thấy có gì trở ngại hay không Việc đó thưa thầy tôi đâu biết gì Sao thầy không hỏi ý kiến của bác tôi Nếu quả thật thầy muốn về đây lập nghiệp Bác tôi sành về thủ tục phải làm như thế nào để chỉ bảo cho thầy. Hồi trước cô Điều xin nhập tịch vào làng này ra làm sao? Tôi nhờ bác tôi lo liệu cả. Người sinh nhập tịch vào làng phải có nhà cửa gia đình ở đây. Thì tôi cũng tính lập gia đình ở đây đó. Tôi sẽ cưới một người con gái đẹp nhất làng và người con gái đó có bà con hay là dòng họ từng làm chức gì ở làng để giúp cho tôi phần thủ tục ấy. Cô Điều nghĩ sao? Biết thông nói xa xôi để dõi ý mình Điều liền bỏ đi một nước. Dù nàng có học thức về dặn dĩ hơn phần đông các cô gái quê mùa Nhưng cũng không tránh khỏi thẹn thùng khi nghe ai nói đến việc chung thân của nàng Hơn nữa người đề cập đến vấn đề nọ Lại là một chàng trai xa lạ mà nàng chưa hiểu biết gì về chàng Nàng bước dội ra bên góc nhà và cười khúc khích Kỳ cục quá, đàn ông thấy gái là cứ chọc ghẹo, Vậy chứ không hiểu có ích lợi hay là bổ khỏe gì không Để mình nói cho anh quà biết để cười chơi Mà anh cũng lạ hơn người ta Hồi nào tới giờ không chọc phá mình gì hết. Trong khi đó Thông đã tiến lại giá để thao rửa mặt. Chàng xúc miệng rửa mặt qua loa rồi bước trở ra nhà trước. Ông Hương Bộ và bạn chàng đang ngồi nơi chiếc bàn tròn để ở giữa căn phòng. Trên bàn các món ăn điểm tâm đã dọn lên xong. Ông Hương tươi cười bảo với thầy Thông. Thầy Ký lại ngồi ở ghế này đây. Chà mấy khi thầy về Thông quê chơi chắc hạp với thời tiết lắm nên ngủ yên giấc dữ. Thưa Phải, ở đây mát lạnh hơn ở Sài Gòn Nên giàu lạ nhà mà tôi ngủ rất ngon giấc Tôi không về sáng mau quá vậy Ông Hương nhìn vào cái bánh bằng nhôm Để trong dĩa ở trước mặt ba người Và nói như phân trần Ở nhà quê Sáng sớm không có bánh bao siêu mại Hay là hủ tiếu như ở Châu Thành Tôi thấy nhà có hộp bơ bờ tan Mới biểu con cháu làm hột gà ớp la cho hai thầy ăn Thôi, xin mời Mình ăn hột gà trước Rồi dùng chút đỉnh trái cây đệm vào thêm thông cầm lấy một bánh mì nhúng vào chiếc quánh của chàng, chàng vừa ăn vừa tưởng tượng đến bàn tay của người đẹp đã cầm chiếc quánh mà chiên hộp gà cho chàng, giọng nói thỏ thẻ như một bản tình ca của nàng còn dang dởn bên tai chàng. Cô gái sao hay thẹn thùng e lệ quá? Chàng đã tốn công săn đuổi nàng từ trưa hôm qua đến giờ, chàng chỉ được nàng tiếp chuyện với chàng có bấy nhiêu lời buông khơi chứ chưa ăn nhầm vào đâu cả. Chàng khó khăn lắm mới tìm ra được một dịp để gần nàng, nàng lại dường như né tránh chàng. Không để chàng có cơ hội chuyện giảng lâu Hầu mốt nói chút tình ý Để khơi niềm cảm mến nhau Mãi nghĩ ngợi vẫn dơ Thông không nghe ông Hương hỏi chuyện chàng và giáo hồng Bạn của chàng phải bấm nhẹ lên chân Để chắc chàng chú ý đến lời nói của chủ nhà Thông ngơ ngát trả lời bằng một tiếng giả rất khẽ Mặc dù chàng chưa hiểu ông Hương đã nói gì Ông này tưởng chàng bằng lòng đề nghị của ông vừa đưa ra khoái chí cười ha hả Ha ha Thầy ký bằng lòng ở chơi tới chiều mới về Vậy thì thầy giáo cũng không được từ chối nha Hồi sáng nay tôi đã biểu bài nhỏ Dặn mấy ghe câu tôm cá ghé bến nhà tôi Để đem tôm cá bán cho nhà tôi Trưa nay mình có tôm để nhậu rồi Giáo Hồng ngẩn người ra hỏi lại thông Anh quên là sáng nay anh có một cái hẹn quan trọng ở Sài Gòn à Ờ tôi quên đi chứ Nhưng tôi lỡ hứa với bác Hương rồi Không lẽ mình rút lại lời nói coi sao cho được Thôi đành bỏ lỡ cái hẹn đó vậy Hồng nhúng vai bảo Anh ngẩn ngơ như người bị mất hồn Chắc là tính một gốc rễ ở đây rồi sao Nói xong Hồng lại quay sang Cười giả lã với ông Hương Bác Hương có biết cô gái nào ngoan ngoãn Và đẹp hẳn nhất ở đây Để làm mai cho bạn tôi không Tôi coi bộ ảnh có cảm tình với làng này lắm rồi đó Ông Hương cười hề hề và phụ quà vào Thầy ký không chê Thì làng này chắc không phải Không có gái hiền và đẹp Chỉ sợ thầy ký vui đâu chút đó mà thôi Có tôi bảo đảm mà bác hương, bạn tôi quả thị chưa có vợ và tánh nết thiền lương, không phải bạc tình bội nghĩa như một số thanh niên bây giờ. Gia đình ảnh để cho ảnh tự do chọn lựa, và ảnh không đặt vấn đề trai gái thành thị hay thôn quê là quan trọng. Về việc giàu nghèo ảnh coi như không đáng kể, hay ảnh thương ai là cưới nấy mà ảnh thích có vợ đẹp, hiền và có đủ điều kiện bảo đảm gia đình hạnh phúc. Con gái thuộc quê được có cái thiệt thà... Chăm chỉ và chịu cực Chịu khổ với chồng Mà ít khi xe xua sure Phân biệt với chúng bạn Thầy giáo hồng mỉm cười Liếc nhìn bạn Vậy là đủ điều kiện Bảo đảm gia đình hạnh phúc rồi Phải không cậu Thông gật đầu Không còn ai muốn hơn nữa Người đàn bà Ngoài sắc đẹp trời cho Còn được thêm những đức tính như vậy Thì quý quá hết sức rồi Giáo hồng quay sang Nói với ông Hương Bạn tôi nói như vậy Là đã bằng lòng làm rễ Cho làng này rồi đó Bác Hương có thấy đám nào Có thể làm vừa lòng bạn tôi không? Bạn tôi sẽ đổi về đây làm việc. Bà con trong làng này chắc được nhờ kỹ lắm đà. Ông Hương làm bộ nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói. Có nhiều đám lắm. Như con gái của Hương cả thì mặn mòi có duyên lắm. Như nước da màu bánh ít. Thầy chịu không? Còn con gái của Hương chủ thì cái gì cũng giỏi, cũng khéo hết. Mà hiền gì hơi lớn tuổi một chút. Tới 25 tuổi rồi lận. Còn một đứa nữa thì mới 19 thôi Con của hương sư Xong hơi lùng và mập một chút Bạn tôi ưa cỡ người chừng 19-20 thôi Lại hơn nữa Anh cũng không thích mua trâu vẽ bóng Phải được cô nào Anh trông thấy mặt Rồi anh ưng ý Anh mới chịu Thầy ký ở chơi một hai ngày Đâu có thấy được hết con gái trong làng này Làng được tương đối yên Dân cư đông đảo Con gái xinh đẹp nhiều lắm Như con cháu tôi đây à cũng giàu hạng khá nhất làng à Thấy ông Hương đã mở hơi Giáo Hồng nói dung vào cho bạn Như được vào cỡ cô hai cũng là hiếm hiểm lắm rồi Bạn tôi không ước muốn gì hơn nữa Vậy hả Thầy ký có ưng đứa nào giống giống như con cháu nhà tôi không Thầy phải nói quyết một lời Để rồi tôi để ý chọn lựa cho Mà nếu gặp phải đến dạng toàn nết na Kim chỉ à thì lại phải một cái là không được giàu Thông lắc đầu báo Giàu nghèo không thành vấn đề Ồ nếu vậy dễ tính lắm Để tao hỏi kỹ lại Rồi cho thầy hay nghe. Buổi ăn điểm tâm xong Thông rủ hồng đi ra trước cổng chơi Chàng nói khẽ với bạn Đứng đây để chờ người đẹp đi chợ Rồi tụi mình thả ra chơi cho biết chợ ở làng này Buôn bán ra sao Chưa gì mà si tình quá ha Thông cười thẹn Con gái dường có duyên ghê Tại anh có xiền chân rồi Chứ không thì lại chẳng thèm nhiễu nước miếng ra đó sao Nói giỡn với anh vậy chơ, tôi thấy gái vườn đẹp không thua gì gái Thị Thành. Bà xã của tôi cũng là gái vườn vậy. Ghen ghê lắm mà cũng chung tình số một. Nếu anh nhất định cưới con gái vườn, phải đề phòng việc đó trước hơn hết. Tôi không sợ việc đó. Nhưng kìa, nàng đã xa rồi. Anh bỏ đi chỗ khác để tôi đứng đây một mình, thì nàng không quá đổi mắc cỡ. Hồng cười tích mắt. Anh tán chưa vô sao, dở quá vậy. Thôi đi lẻ đi cha nội. Ở đây làm hư bộ hư đường của người ta ráo trọi. Học bước đi dài theo hàng rào bông bụt Giả bộ như không trông thấy Điều đi tới Thông chợ Điều đi đến chỗ cách tràn chừng mươi bước Mới tươi cười bảo Cô Điều sách chỗ đi chợ đó à Điều dở chiếc nón lá xuống nghiêm giọng nói Bác quỷ tôi ra chợ mua một ít độ gia vị Thầy hai sao không vô nhà nằm nghỉ Đứng ngoài này nắng chết Tôi tính thả bộ ra chợ chơi Mà không biết chợ ở đâu Điều chỉ ta về hướng trái Chợ ở đằng này thầy hai à Nhưng nhỏ lắm có gì vui đâu mà thầy muốn tới đó chơi Tôi muốn quan sát lối sống của dân quê Cô Điều làm ơn đưa tôi đi tới chợ nha Sợ thông theo bám riết bên mình đều dội thối thác Thầy cứ theo đường thẳng mà đi chừng 8-900 thước là thấy chợ ngay Không lạc đường đâu mà sợ Chợ xa nhà quá ha Ở đây người ta quen đi bộ 8-900 thước không phải là xa Đó là tôi ngại cho cô đi mỏi chân Vì tôi cô mới mận rộn như vậy Tôi đã nói với bác Hương là tôi ăn uống dễ dãi lắm, cần gì bác phải hậu đãi quá để phiền đến cô. Ngày nào tôi cũng đi chợ hết, có gì mà thầy sợ phải phiền, thầy tới nhà bác tôi tức là một hân hạnh cho chúng tôi đó, bổn phận chúng tôi phải tiếp đãi cho chu đáo." Thông cười tủm tỉm. "Tôi đã nói với cô là chớ xem tôi như khách, kể như mình là người một nhà vậy mà. Điều mấy phen muốn dậm chân bước đi, nhưng vì cổng rào đã bị thông đứng án ở giữa nên nàng do dự hoài." Không biết nói sao cho chàng nếp mình nhường lối đi cho nàng. Nàng thừa hiểu chàng quyết lòng đeo đuổi theo nàng để gây cảm tình. Nhưng chàng đã vô tình ngăn cản nàng không được lén đến nhà hòa trong đêm hồi hôm. Biết hòa có phiền trách nàng đã sai hẹn không. Nàng chợt nghe có tiếng người từ xa đi lại. Sợ người làng trông thấy mình đứng nói chuyện với trai ngoài ngõ. Điều bối rối bảo với Thông với một giọng vừa hốt hoảng vừa gian nài. Có người tới, thầy để cho tôi đi. Cô Điều, có gì đâu mà phải sợ nhưng điều đánh bảo lách mình chen vào khoảng trống khiến thông phải bước tránh qua một bên nhường lối đi cho nàng điều vừa bước ngang qua mặt thông chợt dừng chân lại từ phía xa hòa hâm hở đi tới chàng có sách dưới tay một chiếc vali nhỏ thấy điều đứng gần bên thông chàng cười lạp một tiếng và làm lơ nhưng không nhìn thấy nàng điều chờ hòa đi đến kêu khỏe anh hòa anh đi đâu mà sách vali vậy lúc ấy hòa mới giả bộ nhìn lên và trông thấy nàng à chào cô tôi trở về sài gòn Liền ngay bây giờ sao Tôi phải ra đón xe đi liền ngay bây giờ Điều hút quảng bảo Sao hôm qua anh nói với em Ơ mà nói với tôi Là ở chơi dưới này tới sáng mai mới về Hòa cười nhẹ Tôi có nói như vậy à Có lẽ tôi hay quên nên mới thay đổi ý kiến Mà ở đời cũng có rất nhiều người hay thay đổi ý kiến Và quên đi những lời hẹn khác Chứ có phải riêng gì tôi Biết Hòa trách đã sai hẹn đến nhà chàng vào hồi hôm Đều ngẩn người ra nhìn chàng Không ngờ vì có một chút đó thôi mà chàng dẫn lẫy bỏ đi Sài Gòn, không một lời từ biệt nàng. Nếu nàng không xa cổng để gặp chàng, nàng vẫn đinh ninh chàng ở nhà đợi nàng. Chàng đâu có hiểu hồi hôm nay nàng phải phục dịch bánh nước, cà phê cho bác nàng và khách, nên không sao lẻn đến nhà chàng đúng hẹn được. Đến nửa đêm nàng mới xong việc và đi đến nhà chàng trong ngoài đều tối ôm, im liềm như cả nhà đã an giấc ngủ. Nàng là gái tơ, làm sao dám gõ cửa gọi trai vợ vợ ấy. Nàng chỉ tần ngần đứng mãi trước nhà chàng đến nửa tiếng đồng hồ Không nghe bên trong động tình gì cả Mới phải lũi thủi trở về Mà lòng dời vợi buồn cả đêm Chàng không hiểu sự khổ tâm của nàng Còn hờn giận trách móc như thế Chàng lại hoài quả ra đi lạnh lùng Xem nàng như không còn dính líu gì cả Vào tâm tình của chàng Như thế chàng sẽ không trở về trong tháng tới Như đã hẹn với nàng Lòng cô gái như bị dày dò ra trăm ngàn mảnh Tình yêu đã gieo hạt giống Vào tâm hồn màu mỡ và nhạy cảm của nàng Giờ đây người thân yêu nhất đời nàng Chỉ là quà mà thôi Vậy mà nàng không trông mong được khi vọng tái kiến chàng Chẳng là đau xót và tủi hổ cho phận nàng lắm sao Điều không kể tới Thông và Hồng dội giả rõ bước theo Hòa Anh Hòa anh chậm bước lại cho tôi nói chuyện một chút được không Hòa càng tức giận đi nhanh hơn Tôi sợ trễ chuyến xe Điều chạy lẻo đẻo theo sau Mỗi ngày có hàng mấy trăm chuyến xe chạy Sài Gòn Anh muốn đón xe nào lại không được Cần gì giỏi dã? Em có làm gì đâu anh giận em như vậy Giọng gian này khẩn thiết của điều làm cho Hòa chậm bước lại Nhưng chàng còn hờn giỏi bảo Ai dám giận cô hai xinh đẹp nhất lần này Người đẹp thiếu gì kẻ chăm lo cầu cảnh Chứ có cần phải nghĩ tới ai Anh nói với em bằng giọng lạnh nhạt như vậy à Tại sao cứ gọi em bằng cô Có phải anh không thèm nhớ đến những lời giao kết của chúng ta Đột nhiên Hòa dừng bước lại Giận dữ nhìn vào mặt điều Chàng biết tôn trọng lời giao kết lắm chứ Và chàng đã tin lời nàng mà chờ nàng suốt buổi tối Nàng không đến khiến cho chàng phải mất công chờ đợi bồi hồi và phải thẹn với cha và chị chàng. Hoà Toan dùng lời phủ phàng để tư tuyển với Điều nhưng chàng trông thấy Điều chạy theo chàng mồ hôi trắng tươm ra lắm tấm và chiếu long lanh dưới ánh nắng vàng, nhượng đẹp trên cương mặt trắng hồng như một cánh hoa hồng của nàng. Hơi thở dùng dọc của nàng làm phập hồng du ngực nở nang và gò bó trong chiếc áo màu hường làm cho chàng nhớ đến mùi hương nhẹ nhàng thơm ngát của da thịt nàng khi nàng đứng gần bên chàng chẳng không nỡ nặng lời cùng nàng và ôm tồn bảo tôi không phải là người hay quên lời nói vì vậy tôi tưởng là người ta nhớ tới việc hứa hẹn đến thăm tôi nhưng tôi lầm người ta quan trọng những kẻ có địa vị danh giá hơn tôi và có thèm đến tước liệu tranh của tôi để làm gì cho hạ phẩm giá người ta điều như mày nói a ra anh còn tức vì em đã sai hẹn em cũng tính lát nữa em sẽ ghé sang thăm nhà anh giải thích cho anh biết vì sao em không thể đến thăm anh vào khi tối Cô khỏi cần giải thích Nữa cứ kêu em bằng cô hoài Mà tại sao anh lại khỏi phải giải thích Vì hồi hôm cô bận tiếu tích Bên hai người khách quý kia chứ gì Đúng vậy bác em bảo em phải lo bánh nước Em không sao hở tay ra để bỏ đó Mà chạy sang nhà anh Họ là khách sang Họ lại về chơi nơi đây với mục đích riêng Mà chỉ nhà của cô được biết Điều nhíu mày hỏi lại Anh muốn nói họ có mục đích gì riêng Thiệt cô không biết hay sao Em có biết gì đâu. Anh Hòa, bữa nay sao anh có thái độ lạ lùng đối với em? Anh nói cho em biết vì sao như vậy. Em có làm điều gì không hay, không phải với anh. Xưa kia chúng ta vẫn hờn giận rồi lại làm lành với nhau, chứ có khi nào bất hòa với nhau mãi. Những lời nói của nàng làm cho Hòa nghe mát rượi cả lòng. Xưa kia mỗi khi chàng tức giận, đều chỉ thỏ thẻ nói bên tai chàng những lời khẩn cầu thiết yếu, là lòng chàng như mềm nhũn ra, và bao nhiêu cứng rắn quán hờn đều tiêu tan cả đi. Bây giờ hai người đã lớn khôn rồi, xong những kỷ niệm vẫn ăn sâu trong trí ốc và Hòa nhận thấy điều có rất nhiều ảnh hưởng trong con người của chàng Mà dầu chàng có muốn làm nghịch hay là phản đối lại ý muốn của nàng thì cũng không sao nở cho đành Hòa dịu giọng xuống hỏi Em không hay gì cả à Khổ quá em đã nói với anh rồi, em có hay đâu, mà có cái gì xảy ra vậy anh, anh làm gì có vẻ bí mật quá Cấp cả làng đều sầm xì bảo nhau là cậu hương bộ muốn thắng kiện nên mới tính giả em cho thầy ký thông. Thầy ký này sắp đổi về làm bí thơ cho ông đầu tỉnh và là người em bà con của ông tòa. Nghĩa là nói trắng ra cậu bộ muốn chiếm ba mẫu rượu hương quả của anh nên mới đem cháu gái xinh đẹp của cậu để gán cho ký thông. Điều đỏ mặt lên tức giận. Nhưng mà em có cái tự do của em chứ? Ủa thế sao cậu bộ không có bàn bạc gì với em sao? Cậu chưa nói gì hết. Vậy sao tối hôm qua em không qua nhà anh? Điều toan mở lời chắc nghĩa cho người yêu biết rằng bác dâu kèm giữ một bên ở dưới nhà bếp Nên không sao đến đúng giờ hẹn Nhưng vừa khi ấy nàng chợt nghe có tiếng hương thân gọi nàng từ ở phía sau Điều à! Mày đi đâu tới đây mà bỏ thầy ký đứng ngơ ngáo một mình ở đẳng vậy? Điều giật mình quay mặt trở lại Nhìn thấy hương bộ thân đang sách dù hâm hở bước tới Có lẽ nàng bỏ thông đứng sẹn lẻn trước cổng Thầy giấu hồng mới chạy vào nhà cho người con trai lớn của Hương Bộ Thân hay Người này không có cảm tình với quà Sợ Điều bị ảnh hưởng của quà chi phối Mà thành ra rắc rối trong cuộc nhân duyên dự liệu Mới mắc ngay với cha Để ông Hương Bộ Thân tìm cách ngăn cản sự liên lạc của quà và Điều Điều thấy người bác họ đang ngầm hầm đi đến Khép nếp cúi đầu và đứng sang một bên Hương Bộ Thân cầm cây dù chỉ mũi nhọn về phía nhà và quát bảo cô cháu gái Mày đi về nhà đi Bác gái mày đang kiếm mày đó Điều liếc nhìn về phía Hòa như gian này chàng chớ vội đi lên Sài Gòn trong ngày hôm ấy. Nàng chỉ trông thấy Hòa nhếch môi cười lạc, có vẻ kinh thường. Ông hương bộ thân chưa hạ cơn nóng giận. Tưởng Hòa cười kinh bỉ ông, quắt mắt lên hỏi. Mày cười cái gì? Hòa ngơ ngát nhìn ông. Làng này cấm cười à? Ê, tao không giả ngộ với mày à. Tao hỏi mày cười cái gì trong khi tao rây con điều. Có phải mày cười tao không? Cháu gái của tao á, nó hư... Hừ... Tao là bác Có bổn phận phải rầy mắng nó Mày có ăn nhậu gì vào đây mà dám cười như vậy Mày còn trừng lại tao nữa hả Hòa cười thang lên một hồi Mà không trả lời hương bộ thân Ông này nghe những tiếng cười có vẻ chế nhạo của chàng Chàng làm tức giận thêm hơn nữa Như lửa chế thêm dầu Ông quát to lên Im Mày có chịu im hay không Hòa còn cười ha hả một lúc Rồi mới vỗ đùi Và lấy tay chỉ vào hương bộ thân Cậu gã chồng cho em điều Thì cậu có ăn nhậu vào đó Chứ tôi có dính dấp gì trong đó mà cậu khéo hỏi Cậu còn bắt lỗi tôi trừng mắt với cậu Vậy tôi trừng mắt hồi nào Vậy nếu cậu không trừng mắt nhìn tôi Sao cậu biết tôi trừng lại Cậu là người lớn mà hay kiếm chuyện nhỏ mọn Bắt bẻ con nít hoài Mày không được nói hổn với tao à Tôi nói như vậy cậu cho tôi là hổn à Hổn chỗ nào đâu Tôi có làm điều gì không kính trọng cậu Còn cậu cứ ý giàu ý sang Mà cậu hạ hiếp tụi tôi thì sao Cậu có trọng đến giông hồ má tôi không? Thôi, tao không thèm nói chuyện với mày. Hòa lại cười ngất lên. Tôi có muốn nói chuyện với cậu đâu. Tại cậu ở đâu mà chạy ra gây sự với tôi đó chứ? Hương bộ thân tức ấm ách trong lòng. Lần nào ông ta có việc tranh chấp với Hòa, ông ta cũng đuối lý hơn chàng. Mặc dù ông ta cũng là một tai mờ mép, giáo hoạt nơi chốn đình trung. Ông ta trông thấy Hòa cứ vừa đối thổi vừa cười dài. Mà tiếng cười của chàng có vẻ ngạo nghễ và kinh thường Khiến ông ta phải khó chịu và căm tức hết sức Mà không có cách đối khó lại Ông càng quát nạt trận trường bao nhiêu Qua càng mềm mỏng sỏ ngọt ông bấy nhiêu Cái sỏ nào của chàng cũng đau thấm tận lòng tự ái của ông Ông Hương Bộ tức giận khoát tay nói Thôi tao không thèm lý sử với mày nữa Tao hỏi mày tính sao về con gà của tao Bộ mày muốn bỏ trốn mà êm được không Quà làm ra vẻ ngạc nhiên con gà nào Con gà đá đã bị mày làm thịt ăn với bọn chân trâu đó Ủa vậy hồi hôm qua ở đằng nhà làng Cậu thỏa thuận với tôi như thế nào cậu còn nhớ hay không Sao không làng bắt mày phải đền con gà đá cho tao Mày đã hứa với tao Mày sẽ tìm một con gà ôm mã lại rặt rồi giống của con tinh rạch cầm xoài hộp mà đền cho tao Và cậu đã bằng lòng rồi héo Ông Hương Bộ gật đầu Tao có bằng lòng như vậy Tao nói ra là giữ lời Không chối đâu mà mày hỏi cặn lại Nhưng chừng nào thì mày mới đền con gà đó cho tao Làm sao gấp được Ít ra cũng phải để cho tôi có thời giờ dò kiếm chứ Cậu muốn gà hay mà phải tìm gấp thì sao được Muốn được một con thần kê đâu phải dễ Không được Mày mưu sĩ lắm Mày hẹn lần khân hoài Tao chờ cho tới bao giờ Mày phải đền con gà đó cho tao liền Bằng không à thì mày phải trả tiền lại cho tao Hoa cười lạc Tôi không có tiền Không có là thì cào nhà mày Tao kỳ hẹn cho mày trong tuần lễ Hoặc mày đền con gà ôm mã lại Dòng dối của con tinh rạch gầm xoài hộ cho tao Hoặc mày phải trả tao bằng tiền Nói xong ông Hương Bộ quay sang bảo với Điều Mày về nhà với tao Điều còn bệnh tĩnh đưa mắt nhìn quà Chàng chưa chấp thuận lời yêu cầu của nàng Mà ở nán lại một hôm nữa Nàng làm sao có thể bỏ đi cho được Ông Hương Bộ thấy vậy Giỏi nắm lấy tay nàng lôi đi Ủa Bữa nay con đều cũng muốn cứng đầu cứng cổ với tao nữa à Mày phải nghe lời tao chỉ tao là anh của cha mày Chỉ còn có tao nuôi nấng dạy dỗ mày bấy lâu nay mà thôi Điều bị ông Hương kéo tay Muốn dùng ra nhưng nàng không dám làm cho ông ta giận Nàng biết tính ông ta hay nổi cọc Mỗi khi ông tức giận ai Ông xem người đó như kẻ thù không đội trời chung với ông Và ông sẽ dùng bất cứ thủ đoạn lợi hại nào để hạ kẻ thù ấy Ông mới nghe cho Nàng không muốn chọc cho ông nổi sùng. Nàng còn đặt hy vọng vào ông sẽ hồi tâm Mà thương nàng và hòa Mà cho hai người được kết hợp lương duyên với nhau Nàng theo ông Hương về tới nhà Ông đưa nàng vào dưới nhà bếp Và mắng giống ngay với vợ ông Bà khéo dạy cháu gái bà quá ha Nó đang nói chuyện với thầy Ký Thấy cái thằng xúc sanh hòa đi ngang cửa Là nó bỏ rơi ngay người ta Để chạy theo nói chuyện với thằng nọ Rồi đây thầy Ký sẽ hiểu thế nào Về gia phong của nhà mình Bà Hương đang xỉa thuốc Đỏng đảnh lên tiếng hồi cháu gái của ông mà thì ông lo răng dạy nó sao tùy ý ông. Tôi là bác, dâu mà ăn nhậm gì. Dạy nó thét, nó không biết ơn, còn rủa thầm lại tôi nữa đà. Bà nói vậy sao được. Cháu nó mộ côi phải đến ăn nhờ ở đậu nơi nhà mình. Hồi đó tới giờ, mình à, tuy khóc không có công sanh, cũng có công dưỡng. Nó nhờ mình mà được lớn khôn và nên dai, nên dốc như vậy. Nó phải có bổn phận khép mình theo khuôn khổ gia đình nhà mình. Nó không có quyền nói là nó lớn khôn rồi à, muốn làm sao mặc ý nó. Giặc chừng nếu nó hư, người ta có cho là tại nó mồ côi, không ai dạy dỗ nó không. Hay là người ta lại bảo là tại tôi, tại bà, không châm nôm giáo huấn nó. Tôi không bằng lòng bà thối thoát tránh nhiệm đâu. Bà bây giờ cũng như mẹ nó, bà phải răng he dạy dỗ nó, có nết na tệ chính. Và biết phân biệt được kẻ hèn người sang mà giao thiệp. Nói xong, ông Hương lại quay sang điều nghiêm giọng bảo Mày à, đã lớn khôn rồi, nay mai gì à, thì tao sẽ đứng ra mà gả chồng cho mày Vậy à, mày nên tập tành tánh nết cho đàng hoàng và tử tế Để khi về nhà chồng mà thì không mang một tai tiếng nào hết Mình là người giàu có trong làng, phải xem trọng danh giá hơn mọi sự Tao sẽ lựa chọn cho mày một thằng chồng xứng đáng Vừa có ăn học giỏi, vừa có quai quyền và chức phận với đời Như vậy là tao đã hết tình đối với chú nó Đã gửi gắm mày lại cho tao Nghe ông Hương nói sẽ chọn lựa chồng cho mình Điều toan mở lời để phân bày với ông Là thời buổi bây giờ Dầu ở thôn quê hẻo lắng Người con gái cũng được quyền chọn lựa ý trung nhân của mình Và thân nhân của người ấy chỉ giữ vai trò cố vấn mà thôi Nhưng bác nàng đã bỏ đi lên nhà trên Không chờ lời phân bày của nàng Trong gia đình ông Hương là một gia chủ độc đoán Và có quyền quyết định tất cả mọi việc ông còn nặng nề đầu óc trọng nam khinh nữ. Ông quan niệm đều là một đứa cháu gái khờ dại, bao giờ cũng phải nhờ ông che chở và nuôi nấng cho nên người. Nàng phải tuân theo ý kiến cách hoàn toàn và cả đến việc cả chồng của nàng cũng tùy vào ông quyết định như thế nào, nàng phải nghe thấy thấy. Bà Hương còn đang cấu tức vì lời trách móc của chồng, đưa mắt liếc xéo điều một cái và bảo: "Đó, mày ngoái cái lỗ tai cho lớn để nghe lời ông nói chưa?" Thế hey, mày có làm điều gì sai à, ổng cứ nhè đầu tao mà ổng gõ Sao hồi nãy bác không nói là tôi đã lớn, tôi có cái tự do riêng của tôi Không phải tôi đòi quyền tự do để làm bậy Nhưng những việc can hệ lớn lao đến đời tôi Thì bác cũng để cho tôi có quyền quyết định phần nào chứ Hồi nãy mày không nói như vậy với ổng đi Cha chả mày lớn quay quá ha Mày bắt chưa tuổi gái mới để đòi tự do này, tự do nọ Nhà tao nói thiệt với mày là nhà theo xưa Con em không có cái lối muốn làm sao thì mặc kệ Tôi không dùng quyền đó mà làm quấy Nhưng mày phải tuân lời vợ chồng tao chăm sóc Đó là mày báo ơn cho tụi tao nuôi nấng mày trong bấy lâu Tụi tao xem mày như con Và sẽ gã chồng cho mày nhằm nơi giàu sang danh giá Như vậy mày còn muốn gì hơn nữa Nè mày ngồi xích lại đây nghe tao nói Thầy ký thông coi bộ mới dòm thấy mày Là ổng đã thương mày Và muốn hỏi mày làm vợ Mày đừng có mắc cỡ Trai gái lớn lên là đều phải cưới vợ Lấy chồng là lẽ tự nhiên của trời đất đặt để ra Không có gì mà rụt rè xấu hổ hết Chỉ xấu hổ hay là nhục nhã cho bọn trộm lĩnh cha mẹ Trai gái với nhau thôi Mày đừng bao giờ làm chuyện đó Mày phải nghe lời vợ chồng tao mà lấy ký thông là hay hơn hết Điều cuối mặt xuống thỏ thẻ nói Tôi chưa muốn lấy chồng Con gái lớn rồi để hoài trong nhà không tốt Vợ chồng tao nhất định gả chồng cho mày trong năm nay Nhưng bác ơi tôi không không có gì với thầy ký đó hết Bà Hương đang bực mình nghe điều nói như vậy cũng phải cười xòa Dĩ nhiên là mày phải không có gì với thầy ký Vì thấy với mày mới quen biết nhau đây mà thôi Nếu mày với thầy có gì trước kia thì Điều bạo dạng cãi lại Không phải tôi nói vậy Tôi muốn nói là tôi không có thương thầy Thì khi thành vợ chồng rồi tình yêu mới nảy nở ra Chừng đó mày đeo dính theo chồng mày chắc không rời được nửa bước Tao cũng thấy nhiều đám như vậy rồi Hồi trước thì nói không yêu nhau hay là chê nhau ồm mà Tưởng không sao có thể ở chung một nhà Vậy mà đến khi dán đóng thuyền rồi thì đeo sát bên chồng Như nếu không có hơi của thằng thì sống không nổi Gái quen bám theo hơi trai rồi Cái gì cũng bỏ cũng theo nó hết Ông trời đặt để ra như vậy mà Hồi đời xưa họ thù quán năm đời bảy kiếp với nhau Mà khi lấy nhau rồi thì xóa bỏ hết đó chi Bà Hương toan dở những tích xưa chuyện cũ ở đâu đâu ra Để nói cho điều biết Nhưng nàng cứ một mực bảo Tôi chỉ lấy người tôi yêu làm chồng mà thôi Nói vậy mày có thương yêu đứa nào trong làng rồi sao Điều dân dê mép áo không trả lời Bà Hương ghé miệng gần bên tai nàng tò mò hỏi Thằng nào vậy Ảnh cũng là người gần nhà mình. Ủa, gần đây có thằng nào sáng mặt dễ coi đâu. Ảnh cũng có bà con với bác trai. Bà Hương càng thêm lạ hơn. Bên ông Hương có người bà con nào xứng đáng để cưới Điều. Bà hỏi dồn tới. Nó là thằng nào, mày cứ nói quịch tẹt ra cho tao biết thử coi. Sao cứ nói giọng do hoài vậy. Điều vẫn còn nghi ngại và bảo. Nếu tôi nói ra tên ảnh, bác có bằng lòng cho tôi yêu ai thì lấy người đó không? Nghĩa là bác không ép duyên tôi. Và tán thành cho tụi tôi đừng nên chồng vợ với nhau Bà Hương cũng biết đời bây giờ Cha mẹ cũng khó thể ép duyên con gái Hà huống là điều đối với vợ chồng bà Chỉ là một đứa cháu mồ côi mà thôi Bà liền gật đầu mà nói với nàng Mày nói đi Tao không như bác mày Tao biết là có ép của mày cho lắm Mày cũng không chịu nghe theo Và gây thêm tiếng quán cho vợ chồng tao Chứ có ích lợi gì đâu Tại số phận mày không được làm cô ký Nên mày mới yêu một thằng con trai khác Điều mỉm cười nói nhanh Tôi... tôi thương anh Hòa Bà Hương giật mình như bị rắn mổ Hòa... thằng Hòa nào Thì anh Hòa mới ở Sài Gòn về đó Anh cũng kêu bác tôi bằng cậu Trời... mày thương nó thiệt à Có ai thương chơi bao giờ Rồi mày muốn lấy nó làm chồng nữa Thì phải vậy rồi Bà Hương đưa mắt nhìn soi bói vào điều Mày... mày thương nó từ hồi nào Mới đây hè, Điều cười chúm chiếm Và nhìn ra đồng nội Nàng nhớ đến trò chơi đám cưới giả Của bọn chân trâu Đã khiêu gợi lại Tận trong lòng nàng Những cảm tình sâu đậm Của nàng đối với người bạn trai ấy Tại nàng mắc cỡ miệng Nên không nói ra cho bà Hương biết Lòng nàng đã thuộc về quà từ lâu rồi Hai người đều giữ ý với nhau Xong thật thì tình trong như đã Mặt ngoài còn e Bà Hương nhỏ giọng xuống Mày với nó có gì với nhau không Có gì là có làm sao Còn làm sao nữa, trai gái tư tình với nhau thì phải thì phải có gì mờ ám lén lút với nhau. Nghĩa là hai đứa bay có gặp gỡ như thân mật với nhau ở chỗ kín nào chưa? Điều thẹn đỏ mặt lên khi nghĩ đến căn nhà trọ mà hai người đã làm giả ra là phòng tân hôn và giữ tư cách đứng đắn với nàng. Song mỗi khi nàng nghĩ đến những giây phút gần gũi ấy, lòng nàng mát rượi trong một cảm giác êm ái nhẹ nhàng hết sức. Nàng biết bác dâu nàng không sao hiểu được Lầm trong sạch của nàng và chàng trong khi ấy Theo bà hể trai gái yêu nhau Là không có chuyện này cũng có chuyện nọ Điều không trả lời câu hỏi đó Càng làm cho bà hư nghi ngờ hơn nữa Hồi khuya này bà biết nàng có vắng nhà một lúc lâu Như vậy tất nhiên là nàng lẻn đến tư tình với hòa rồi Mèn đét ơi bà tôi không tin lắm Vào đứa cháu gái mồ côi này Nhưng bà cũng không ngờ nó lại hư hỏng quá như vậy Nàng bêu xấu cho gia đình bà Nàng lại tư thông với đứa cháu trai của ông Hương là kẻ đối đầu quyền lợi với vợ chồng bà Trong mấy mẫu đất hương quả còn đang tranh chấp nhau kia Điều nhìn thấy bà Hương chợt gầm mặt xuống thì ngạc nhiên bảo Bác ơi, bác có thấy tôi với anh Hòa xứng với nhau lắm không? Bà Hương buông rơi một câu hậm hực: Xứng cho con khỉ móc Ủa, bác nói gì vậy? Bác không bằng lòng ảnh Nó là một đứa cháu ngỗ nghịch, mày là một đứa con gái tử tế Sao lại đi thương yêu tới thằng trời đánh thánh đâm đó Cha chả Tốt cái mặt cho mày lắm á phải không Thà mày lấy thằng cha càng Chú kiết ở đâu tao không tức Mày lại đâm ra hư với cái thằng đó Không phải là mày muốn cho thiên hạ chê cười Kinh rẽ tao à Điều ngạc nhiên nhìn bà Hương Anh hòa có gì quấy đâu ảnh nào phải một thanh niên tội bại gì Mày còn binh nó chập chập à Nó không tội bại mà đi kiện bác của nó Nó lại là một thằng ăn cắp Nó ăn cắp gà của bác mày Rồi đây nó sẽ quen tay mà ăn cắp tới giống gì nữa kìa Biết đâu nó không thành là đứa đạo tự khoét chết thiên hạ Rồi đây thế nào nó cũng bị ở tù Có phải hư hết một cuộc đời của mày hay không Nếu mày không bỏ ý định lấy nó làm chồng Tôi không tin anh Hòa lại làm như vậy Nhưng bác mày không ưa nó Mày còn ở trong nhà tao Mày cũng không được thân với nó Điều ủ dột nét mặt như một cành hoa héo Anh Hòa cũng là cháu của hai bác Chứ phải người thù hàng gì mà bác ghét ảnh như vậy Việc đó là việc riêng của tao và bác mày Mày không cần biết tới Tại hai bác muốn chen vào đời sống riêng tư của tôi Tôi mới phải cần biết việc ấy nhiều hơn nữa Anh Hòa có làm điều gì quấy với hai bác Hai bác hẹp lượng gì mà không thương anh ấy Như một đứa cháu một cô mẹ Và chỉ còn nhờ chạy vào cậu ruột của mình Tình ruột thịt quý giá hơn bất cứ tiền bạc quyền lợi nào Ở trên đời này hết Bà Hương lõ mắt ra nhìn điều Mày là đứa con nít chưa ráo tức mũi Mày muốn dạy đợi cho tao đó sao Không phải tôi dám dạy bác Nhưng tại bác ít đi đây đi đó Bác không hiểu được người trong làng mình Thấy hai bác cư xử tẻ lạnh quá Đối với quà mà họ xì xầm bàn tán dữ lắm Bà Hương Dùng đứng dậy Chống hai tay vào hai bên hông Chỏ miệng về phía đều gần giọng hỏi Họ bàn tán làm sao Việc riêng của gia đình tao mất mớ gì Đến dùng họ của họ hay sao Mà họ xí miệng vô Mày là đứa cháu phản bác mày Mày nghe họ nói lén vợ chồng tao Mà mày để yên cho họ sao Vậy chứ tôi bịt miệng họ được sao Sao mày không giả bể mấy cái miệng lanh chanh đó Đứa nào nói động tới vợ chồng tao Mày phải nắm đầu nó lôi về đây Cho bác mày đóng trăng một hai đứa cho tụi nó tưởng tới già Tội giả gì Vợ chồng tao chịu hết Mày hiểu không Mày nói đi Mấy con mất dạy nào dám nói xấu tụi tao chứ Tao sẽ bỏ tù nó Hay là cào nhà nó Mà đuổi nó ra khỏi làng cho biết tay tao Bà Hương hỏi như vậy mà không nghe thấy điều trả lời Bà càng tức giận hơn nữa Phẩy hai tay để nhảy động lên. Mày che chở cho tụi bạn gái của mày phải không? Chính tụi con ngò con hạnh nói xấu tao chứ ai. Mà mày ưa nói chuyện với mấy đứa đó lắm. Chắc mày học hết cho tụi nó những việc nhà của tao rồi. Thiệt mày là đứa cháu phản phúc mà. Tao nuôi mày trong gia đình với nuôi khỉ dòm nhà vậy mà. Tiếng quát tháo của bà Hương giang lên tới nhà trên. Ông Hương đang ngồi nói chuyện với khách. do giả chạy xuống bếp. Gì vậy? Có chuyện gì dữ vậy? Bà Hương chu chéo lên. Ông xuống đây mà coi Trời thần đất ơi con điều nó chửi lại tôi đây nè Tôi nuôi nấng nó cực khổ bấy lâu nay Giờ đây nó báo hiếu lại cho tôi Bằng cách mắng sáng sả vào mặt tôi Nó quá lắm rồi Nó không còn coi trong nhà này có ai nữa hết Ông Hương vẫn biết tánh vợ hay làm to chuyện liền vuốt ve bà và nói nhỏ nhỏ Có việc gì bà cứ bình tĩnh mà nói Bà đừng la lối ôm sòm Có khách khứa trong nhà người ta cười mình Mà cũng tại con điều này nữa Bộ mày không biết tánh của bác mày sao Mà mày chọc cho bà giận như vậy Điều quốc ức đến nổi sương sương nước mắt Tôi có hổn gì với bác đâu Vậy chứ bà với mày cãi nhau về việc gì Tôi không muốn lấy chồng Chì, nó nhỏ vậy Mày chưa mong chồng rồi mắng lại bà như vậy sao Bà Hương cướp lời Nó thèm chồng bằng chết mà làm bộ chối đó Nhưng cái thằng nó muốn lấy Lại là thằng cháu bất hiếu bất nghĩa của ông đó Ông chưa hiểu thằng đó là đứa nào à Nó là thằng Hoà Thằng Hoà với con Điều đã Nói đến đó bà Hương dội đưa mắt liếc nhanh về phía cửa thông xuống bếp Bên ngưỡng cửa thông đang đứng nhìn xuống như tò mò Muốn biết có chuyện gì xảy ra ông sầm ở dưới này Điều trông thấy khách lạ liền bỏ ra ngoài hè Hỉ mũi sồm sột Bà Hương tắm ta tắm tét đi vào căn buồn Gói dùng làm kho chứa gạo và mắm ở kế bên Ông Hương bước theo bà nhỏ giọng thì thầm Bà nói con điều với thằng Hòa đã, làm cái gì? Bà Hương hứa lên một tiếng hàng học bảo. Ông còn khéo hỏi, cháu gái của ông nên quá ha. Ông mãn lo kén chồng cho nó, hết chê thằng này tới thằng nọ. Mà không về, nó là thư thúi lắm rồi. Ông Hương sững sờ như bị sát đánh bên tai. Úi, mẹn ôi, có thiệt vậy sao? Sao không thiệt, hồi hôm nay tôi biết nó lén bỏ nhà đi gặp thằng Hòa. Nếu mà nó hỏng lại đẳng ngủ với thằng nọ Thì sao đi vào lúc nửa đêm Tôi nói cho ông biết Tự rày ông liệu coi chừng cháu gái ông Biết chừng đâu ít lâu nữa đây Cái bụng nó thè lè ra thối um cả làng à. Ông Hương khoát tay bảo vợ Chớ nói ôm lên việc xấu hổ đó Ông nhỏ giọng thì thầm với bà Bà nói như vậy có chắc không Tôi du quan cho nó làm gì Sao bà biết việc xấu xa Nhờ giúp đó Mà hồi sáng bà không cho tôi hay liền Hồi khuya tôi chỉ nghi ngờ vậy thôi chứ chưa quả quyết cho lắm Tới sáng này nghe nói con điều chạy theo nếu giáo thằng Hòa Tôi mới hay là cháu gái của ông đã làm điều tác tệ Đời thỏa nào lại có một đứa con gái lăn loàn trắc nết Đến nỗi trai nó không thèm lý tới Mà cứ léo đéo chạy theo sau nó để làm gì chứ Tôi chắc là thằng Hòa sợ khanh phản phúc Nó chỉ chơi hoa cho biết mùi qua mà thôi Nó còn dám phản ông nữa thay Nó quý mến gì cháu gái của ông đã nằm trong tay nó hồi khuya rồi Ông Hương nghe nói mà giận xánh, xanh mặt Ông nhóm nhét nhai miệng Hàm râu cá trê của ông nhảy nhót Theo sự cử động của môi trên Khiến bà Hương lại nhớ đến những khi Ông nhai râu như thế Là sắp nổi trận lôi đình lên Mà quát nạt gian rân cả nhà Vô phước cho ai đứng sớ rớ gần ông Ông xem người đó như là kẻ thù Đã làm cho ông căm tức Và ông sẽ trút hết cơn nóng giận lên đầu kẻ ấy Mai thai bên ngoài có tiếng nói Của giáo hồng niềm nở đưa lên Cô hai pha trà để đãi tụi tôi nữa đó à Thôi cảm ơn cô hai, từ sáng tới giờ tôi, tôi uống mấy chập trà rồi. Ông Hương thở dài một tiếng dằn cơn tức giận và rỉ tai bảo với bà Hương. Tôi không ngờ con điều lại hư thân mất nết quá như vậy. Bây giờ nó hai mình sẽ mang tay mang tiếng về hàng sớm, bà tính sao với nó đây? Bà Hương hứ lên một tiếng và nói. Ông lo gấp gì cả chồng cho nó là êm hay là đuổi nó đi khỏi nhà. Nếu đuổi nó đi ở thiên hạ kêu rêu mình ác đức bất nhân với con cháu Mà gả chồng cho nó thì không lẽ gả nó cho thằng cháu ôm vật của tôi là thằng quà Còn vũ ký thông thì sao Theo giao hồng nói ký thông muốn cưới con điều thiệt mà Ngặt một cái con nhỏ đó cứng đầu cứng cổ Nên mình không dám nói gì với người ta hết Bà Hương nói lấy Nó ngu thế kệ mẹ nó Hơi đâu mà mình lo quy không lo không được Chỗ nhờ cậy lớn lắm cho về sau của mình mà Người ta bỏ bạc ngàn bạc vàng ra Mua một chút xíu nhân tình Mình không tốn kém gì Mà bỏ qua dịp mai như vậy Hơn nữa ký thông không cưới được con điều Có thể lầm tưởng gia đình mình khinh rẽ y Chừng đó biết tai quả cho mình tới thế nào lần Vậy thì ông cứ hứa gã con điều cho người ta đi Rủi nó dở chứng ra Không chịu lấy người ta thì sao Ông để tôi lo việc dụ dỗ nó cho Cần nhất là ông phải làm thế nào Đừng cho thằng Hòa trở về làng Để tỷ tê quyến rũ con nhỏ kia nữa Ông Hương Bộ sáng mắt lên cười nham hiểm Được rồi tôi đã có cách Hết tập 7